Xin chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh Nghiệp Dinh Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp tập 25 tác phẩm truyện Điện Cô 8 của tác giả Mùi Ngọc Phúc. Mặc dù chuyện đã đi đến những cái chương hồi gần kết thúc rồi, tuy nhiên thì với cái tác phong à, phong cách của tác giả Mùi Ngọc Phúc thì vẫn khiến cho quý vị khán thính giả cũng như là Đình Duy cảm giác như là câu chuyện chúng ta sẽ còn kéo dài mãi. Mà Dinh Duy cũng mong như vậy, cũng mong muốn là tác phẩm truyện được kéo dài mãi. Tuy nhiên thì điều này còn phải tùy thuộc vào cảm hứng của tác giả Bồi Ngọc Phúc cũng như là là số phận các nhân vật do tác giả định đoạt. Và rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ tác giả Bồi Ngọc Phúc, ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh bằng cách rất đơn giản. Bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, nhấn vào hình chức chuông để luôn nhận được các audio chuyện được thông báo trên kênh. Và cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, một nút chia sẻ để bạn bè người thân có thể nghe được những câu chuyện hay, hấp dẫn. Và để lại cái comment cảm xúc của mình Sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 25 Điện cô 8 Lâu rồi không về Hà Nội Bà Tránh Đào thấy phố xá chẳng thay đổi là bao Trên vỉa hè có nhiều hầm tăng xê Dành cho người dân trú ẩn Mỗi khi còi báo động băng lên Từ lâu bà quen nếp chỉ lo việc nhà Những việc quốc gia đại sự chẳng bận tâm Tuy nhiên, nhờ chồng hay lên huyện mua báo rồi đọc cho nghe cùng, bà biết chính phủ Việt Nam đang đàm phán cùng với chính phủ Mỹ tại thủ đô Paris của Pháp. Kể từ lúc biết tin con trai làm kiến trúc sư ở thành phố đó, bà luôn mong ngóng chấm dứt chiến tranh để gia đình đoàn tụ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, còn chưa vài tháng nữa đã bước sang năm quý xỉu 1973. Như vậy tính từ ngày những người xuống Hải Phòng di cư vào Nam, Gần hai chục năm đã trôi qua Còn giấc mơ về tổng tuyển cờ Năm 1956 đã tan thành mây khói Ở làng sổ Ngoài thiên ân còn có tay lý hình Cùng con trai và người vợ bé Tay lý kiệu di cư Nên tránh được cuộc đấu tố Từ bến xe Long biên Bà tránh nào không ghé phố hàng buồm như mọi bận Bà vẫy xích lô xuống khu tập thể Kim Liên có việc Lần về Hà Nội Bán thoi vàng cho Triệu Thành Sau đó bà bị tống giam 3 tháng Bên công an vẫn chưa thông báo rõ ràng, chỉ nói tạm tha. Như vậy, hơn chục năm, vụ án vẫn treo lơ lửng không biết đến bao giờ họ khép lại hay phục hồi điều tra. Trải qua nhiều phút giây hiểm nguy, bà không còn lo sợ như trước. Những buổi đấu tố khiến bà được tôi luyện thần kinh thép. Nếu họ muốn điều tra tiếp, bà chẳng ngại. Nhớ lại ngày xưa, làng xùa vốn là làng thuần nông. Chẳng hiểu sao đổi cải cách nhận lệnh từ đâu khi cố phải thêm kiếm cho đủ 5 địa chủ mang ra xét xử. Chính do sự ấu trĩ Cùng sự hân hoan của đám đông cuồng nộ Anh em ông Tòng và ông Măng Đã bị đôn lên làm địa chủ cho đủ 5 người Rồi chết oan Đã về Hà Nội nhiều lần Nhưng đây là lần đầu tiên bà Tránh Đào ghé tới khu tập thể Kim Liên trước kia nó chỉ là những ruộng rau muống và ao hồ Sau này khi về tiếp quản Hà Nội Nhà nước đã cho xây dựng nhiều khu tập thể Để phân cho cán bộ và người lao động thủ đô Trên đường tới đây Bà Tránh Đào được ông Xích Lô hay chuyện kể cho biết Khu tập thể Kim Liên được các chuyên gia Triều Tiên thiết kế và hỗ trợ xây dựng vào những năm 1960. Như vậy người thân của bà phải là cán bộ nhà nước mới có suất ở đó. Vui miệng, ông Đạp xích Lô còn kể, Vì là nhà tập thể nên mọi thứ đều sử dụng chung, không như nông thôn. Ở tập thể, cứ 4 hộ gia đình sẽ dùng chung bếp và chung luôn nhà vệ sinh. Các hộ đều chia nhau dọn nhà vệ sinh, giữ sạch bếp nút. Tuy nhiên ở khu tập thể rất tiện lợi vì trẻ con sẽ gửi nhà mẫu giáo hoặc đi học ngay gần đó. Xe xích lô dừng lại trước dãy nhà có gắn biển B9, đây đúng là địa chỉ do triệu thành cung cấp. Bà cụ hàng nước kiêm bán nước sôi ngồi ngay cầu thang nhìn khách lạ bằng con mắt cảnh giác. Ở đây thời buổi chiến tranh nên việc phòng gian bảo mật được đặt lên hàng đầu. Bình thường bà ngồi bán hàng như vậy, lúc có còi báo động của thành phố vang lên, Bà đội mũ sắt đeo băng đỏ rơi gõ kẹng Và cùng tổ dân phòng tham gia trực chiến Không giống như mấy năm trước Sân chơi của khu tập thể vắng bóng trẻ em Thời điểm này hầu hết đã đi sơ tán Về các vùng quê Đề phòng máy bay Mỹ quay lại ném bom Quen sống ở nơi thoáng đãng Có sân, có vườn và có ao Do vậy bà tránh đào thấy những ngôi nhà chồng lên nhau Chẳng có gì hấp dẫn Đứng tránh một bên cho người từ trên tầng rất sai đạp Theo đường trượt ở giữa bậc cầu thang Bà đến tầng 3, liền mở tờ giấy nhìn địa chỉ lần nữa trước khi gõ cửa. Tuy nhiên, lúc đứng trước căn hộ đã mở toang cửa sổ lẫn cửa đi, bà tránh đào tự dưng thấy ngập ngừng đôi chút khi bắt gặp ánh mắt của em gái nhìn mình một cách vô hồn. Lần gặp nhau gần đây nhất là khi bà vừa được thả khỏi nhà tạm giam của công an huyện. Hôm đó mà bước tới quầy bách hóa tổng hợp, rồi vung tay tát em gái tội dám bu oan giáng họa. Ngậm máu phun người Tính ra cũng hơn chục năm không ít Ngắm thì mận giờ như đứa trẻ lên ba Với miếng vải quấn quanh cổ thay yếm rãi Và nằm trên chức giường một Nhìn ra ngoài hành lang Khiến mà tránh đào không khỏi xót xa Kể từ ngày ông phó chủ tịch tỉnh Triệu Thắng Được cấp trên điều về công tác Ở ủy ban kế hoạch nhà nước Thì mận chuyển công tác theo chồng Khi hạt giống đỏ triệu bào du học Bên liên xô về nước và lấy vợ Họ điền hình cho một gia đình cán bộ Khi cả vợ, chồng Con trai lẫn con dâu Đều trong biên chế nhà nước Có lẽ mọi việc sẽ hanh thông cho đến khi nghỉ hưu Tuy nhiên Một tai nạn bất ngờ Khiến thị mận dính chấn thương sọ não Và chấn thương cột sống Nên bị liệt từ vùng thắt lưng trở xuống Do vậy mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người khác Nhìn cảnh thị mận bi đát như này Tự dưng bà tránh đảo nghĩ khéo bị ngớ ngẩn Sẽ khiến thị cảm thấy hạnh phúc Trong thế giới vô thức Còn hơn tỉnh táo nằm bất động một chỗ với sự hận thù trong lòng thì bạn đang từ chỗ lấy việc phục vụ chồng con là niềm vui niềm hạnh phúc bỗng nhiên thành phế nhân khiến chồng con cảm thấy như gánh nặng người chồng quan chức của Th thường xuyên đi công tác người con trai không quen chăm sóc người khác dù đó là mẹ đẻ của mình đương nhiên người con dâu càng tránh xa khi nhất quyết dù chồng về nhà ngoại sinh sống theo lời kể của Triệu Thành người anh họ Triệu Thắng đã phải tìm mãi trong họ để nhờ một người phụ nữ không chồng con lên chăm sóc vợ mình. Khổ nỗi người phụ nữ quá lớn nhớ thì cũng thuộc dạng thần kinh không ổn định, do vậy nhiều lúc người được chăm sóc là thi mặn cũng khốn khổ khốn nạn. Người ta nói môn giật máu đào hơn ao nước lã, tuy nhiên, với những gì thi mặn đã gây ra cho mình, bà tránh đào chẳng muốn mua dây buộc mình. Việc thằng cu tin ngày xưa tức Triệu bà bây giờ đối xử với mẹ mình khiến bà nhớ lại lúc thằng bé 14 tuổi đã được mẹ nó mớm lời để đấu tố Hôm đó trước cả ngàn người đang sụp sôi căm thù một thằng bé được nuôi dưỡng ăn học đầy đủ tử tế nhưng déo gọi vợ chồng bà là thằng, là con và buông những lời ăn không nói có. Không phải đám đông cuồng nộ, chính những lời vu khống của hai mẹ con Thị Mận khiến vợ chồng bà suy sụp. Chưa kể sau này thì Mận còn chưa chịu buông tha. Đặt túi cói có cân đường hộp sữa cùng chút cây nhà lá vườn lên mặt bàn. Bà tránh đào dùng chiếc lược bí bắt cháy cho Thị Mận. Sau đó bà trải tóc buộc gọn lại bằng chiếc cặp ba lá trước sự thờ ơ của người phụ nữ đang nhìn mình đầy cảnh giác. Dù thương thì Mận rơi vào cảnh bi đát, nhưng bà tránh đào hiểu mình còn có một người chồng ở làng xù để chăm sóc một người con trai ở bên Paris chờ ngày đoàn tụ. Đó mới là gia đình của bà. Lúc ngồi trên xe xích lô quay lại bến xe Long biên, tự dưng bà nhớ lại quẻ thẻ đã xin ở chùa làng dâu Vào năm Tân Tị, 1941. Đầm dưới lửa tựa vào nhau, Chị em đối đầu, nhưng vẫn chị em. Làng sổ dù cuối năm, nhưng không có cảnh tấp nập như trước. Hiện nay, nam thành nữ tú của ba thôn đều tòng quân gần hết. Do vậy, mọi việc nặng nhẹ đều đến tay bà con xã viên. Nối gót đám trai làng tòng quân, Nhiều cô thôn nữ đi thanh niên xung phong khiến ở làng còn toàn người già cùng trẻ nhỏ. Bước sang tháng 12, mọi công việc đồng áng vẫn diễn ra đều đều, nhưng tin tức về trận chiến khốc liệt tại thành cổ Quảng Trị cũng như cuộc đàm phán lăm băm bế tắc bên Paris được đại báo đưa tin khiến nhiều người lo lắng. Không giống những vị chủ tịch xã trước như ông Đinh Sắc, hai ông Hòa thường giữ khư khư cái đài chỉ dành cho đám cán bộ ủy ban nghe cùng nhau. Rồi ra vẻ quan trọng hóa vấn đề. Chủ tịch xã mới được bầu là Nguyễn Thành Nhân có cách làm khác hẳn. Ông vốn người làng xù đi lính từ những năm 60. Do là một thương binh bước ra từ cuộc chiến nên có cái nhìn thoáng hơn. Và mỗi buổi chiều khi mọi người đã xong việc ngoài đồng, ông chủ tịch xã Nguyễn Thành Nhân mang đài ra sân kho để mọi người cùng nghe tin tức. Thậm chí trên báo có bài gì quan trọng, ông lấy bút đỏ khoanh vào rồi sai cậu nhân viên đọc để mọi người cùng biết. Sự thay đổi nào đều có nguyên do Là người lính cận kề kết chết nơi chiến trường Được kết nạp Đảng ngay trên giường bệnh Của trạm xác quân y trong rừng Đã tôi luyện bản lĩnh Và khiến ông có cái nhìn bớt giáo điều hơn Những vị tiền nhiệm Do tối nào cũng được chồng đọc báo cho nghe Nên bà tránh đào không tham dự Những buổi sinh hoạt tập thể đó Bà từng muốn sắm một cái đài nhỏ chạy pin Để nghe tin tức Chỉ cần bà mở lời chắc chắn Triều Thành sẽ mua hộ Như vậy hai vợ chồng đỡ buồn Tuy nhiên, nghĩ đi rồi nghĩ lại, bà thấy việc này dễ bị chính quyền để ý, bởi không giống như cái loa phát thanh mọi người hay nghe. Cái đài bán dẫn nhỏ có thể giúp người ta dò sóng nghe các đài của nước ngoài, giống như cậu Tấn bây giờ làm trưởng công an xã hay nói là nghe đài địch. Trong chiến tranh, việc đề cao cảnh giác là cần thiết. Bà tránh đào hiểu gia đình mình thuộc thành phần địa chủ, có người con trai duy nhất di cư vào Nam. Vì thế, chính quyền luôn đưa vào tầm theo dõi, Bây giờ tự dưng sắm đài để nghe buổi tối như vậy họ sẽ đánh giá có ý đồ theo giặc hoặc tư tưởng có vấn đề do bất mãn. Muốn sống bình yên, đợi con trai trở về bà chấp nhận cuộc sống bình lặng và thiếu thốn. Ngày trước ngồi tù 3 tháng đủ khiến cho bà hiểu cuộc đời này bốn chẳng tách bạch đúng hay sai công, tội. Mọi thứ đều phụ thuộc vào từng thời điểm mà người cầm cân nảy mực. Trong lúc đó tốt nhất là tự khâu miệng vào đừng bày tỏ ý kiến. Ở ngoài đồng trở về, bà tránh nào ngồi nghỉ ngay hiên nhà với mẹ mệt mỏi. Chẳng còn sức khỏe như trước, bà thấy mình bắt đầu yếu hơn và không phù hợp với công việc đồng áng. Tuy nhiên, nếu ngồi nhà sẽ không có công điểm, dù khi quy đổi ra thóc mỗi công chẳng đáng là bao. Thói đời, nếu hai vợ chồng không phải xã viên, dân làng sẽ đặt câu hỏi vì sao vẫn có ăn. Như vậy dẫn đến nhiều lời bàn ra tán vào như thường thấy. Vẫn theo lệ mọi ngày... Cơm tối xong, bà pha ấm trà rồi mang chiếc giá con có mấy cuộn len rồi bắt đầu đan. Chồng bà cầm tờ báo chậm rãi đọc. Từng tin tức của từng trang và cùng thảo luận. Bộ sinh hoạt chi bộ hai người như cách nói của ông Tránh Sâm thường kết thúc khi sang đến tuần trà thứ hai. Khi đó tờ báo vừa lúc đọc đến tin cuối cùng. Riêng với chỗ bã trà trong ấm, sáng mai sẽ được ông Tránh Sâm đổ vào gốc mấy cây sống đời trồng ngay gần hòn non bộ. Từ ngày đi Hà Nội về, bà tránh đào cảm thấy phiền muộn. Bởi dù có căm ghét nhau, nhưng là chị em cùng mẹ sinh ra, cùng bú mớm và lớn lên dưới một mái nhà. Sau này còn lấy chung chồng, nên không thể nói từ mặt là từ luôn được. Giá kể em gái bà khỏe mạnh và sống hạnh phúc như mọi người, chắc đời này kiếp này bà chẳng thèm bận tâm. Tuy nhiên thế hoàn cảnh bi đắt như vậy bà không nỡ. Ngẫm lại, thấy mình giúp cả gia sản cứu bao người, Nhưng đổi lại chỉ toàn những tiếng hò gieo cổ vũ khi đội cải cách kết tội. Bây giờ em gái gặp nạn đâm bà khó nghĩ. Dù vẫn căm ghét thằng bé Đặng Thiên Bảo ngày trước, tức ông cán bộ Triệu Bảo hiện đang công tác tại Ủy ban vật giá nhà nước bây giờ. Nhưng bà quyết định viết cho người cháu ruột một lá thư. Chưa một ngày cấp sách đến trường, nhưng nhờ là con thầy đồ nên chị em bà đều biết đọc biết viết cả chữ nho lẫn chữ quốc ngữ. Sau này, chị em bà khỏi cần tham gia mây lớp bình dân học bộ do cụ hồ phát động để chiến thắng giặc rốt. Không ôn nghèo kể khổ hay nhắc lại những kỷ niệm xưa cũ, bà tránh đào mở đầu lá thư bằng lời Phật dạy. Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng sanh lang thang trong nẻo luân hồi. Bỏ thân này, nhận thân khác, sinh đi, sinh lại bao lần. Sữa mẹ mà chúng ta đã uống còn nhiều hơn nước trong bốn biển, rồi công nguyên dưỡng dục của cha. Đời này, kiếp này làm sao trả hết. Do vậy, hãy sống sao cho xứng với công mang nặng đẻ đau và dưỡng dục của đấng sinh thành. Đó mới xứng đáng là con người. Không hy vọng kẻ bất hiếu sẽ hồi tâm chuyển ý, nhưng bà tin cuộc đời luôn công bằng với mọi người. ngẫm ra, kiếp nạn em gái bà đang gánh, phải chăng mất nguồn từ lòng tham lam, sự đố kỵ cũng như tâm địa xấu xa khi định dồn chị gái cùng chồng cũ của mình vào chỗ chết trong trận đấu tố bằng những lời tố cáo vô khống. Lá thư gửi đi được 2 tuần nhưng chẳng thấy hồi âm, bà Tránh Đào buông tiếng thở dài, vì hiểu mình đã múc nước đổ vào tàu lãng khoai. Do cuộc đàm phán bình bên Paris lâm vào bế tắc nên bà con ở Hà Nội và các vùng phụ cần được yêu cầu đi sơ tán. Những công nhân phải lao động sản xuất đều trong tinh thần sẵn sàng chiến đấu khi cần. Lang sổ rất nằm gần các mục tiêu dễ bị bắn phá như cầu Long Biên cầu đuống mà tổng kho hóa chất đức giăng. Vì thế bà con được chính quyền xã bố trí sơ tán một lượt. Không muốn sống cảnh ăn nhờ ở đậu cùng người già và trẻ em ở một nơi nào đó, ông Tránh Sâm đã từ chối đi sơ tán trước sự ngạc nhiên của mọi người. Xét cho cùng, ai chẳng sợ chết, nhưng nỗi sợ hãi qua đi, con người ta lại còn lại những gì. Đó là điều dân làng chẳng thể hiểu nổi. Cuộc đời ông Tránh Sâm có một lần muốn rời đi, nhưng đã bị mấy cậu du kích ếch lại ngay cổng làng. Giờ đây dù sống hay chết, ông quyết ở lại trăm lo ngôi từ đường. Chẳng nỡ rời xa chồng, xong hết thập kỳ đồng cam cộng khổ, dù đích thân ông chủ tịch xã Nguyễn Thành Nhân đến nhà thuyết phục, bà Tránh Đào xin bám trụ ở lại. Buổi tối, đừng là ngõ xóm vắng lặng, ngoài những người công an xã cùng mấy người đi tuần hầu như không có ai. Tuy nhiên khẩu đội pháo phòng không được ngụy trang, vẫn im liềm chờ dịp lập công. Trời lạnh, vì thế buông mản xong, bà tránh đào phải mang chân bông từ trên giá tre xuống để đắp, nếu không chân tay sẽ bị cóng, không sao cử động được. Còn chưa đầy một tuần là đến Tết Tây, như vậy Tết ta chẳng còn mấy hồi, bà chỉ mong còn khỏe mạnh để chờ ngày đoàn tụ. Nửa đêm về sáng, khi cả làng sù chìm trong giấc ngủ, bất ngờ tiếng còi, rồi tiếng kèng báo động vang lên, phá tan không gian yên lặng. Trong nháy mắt, mặt đêm như bị xé toạc bởi những khẩu pháo phòng không nhà đạn Những tên lửa lao vút lên nhằm thẳng mục tiêu để phát nổ Âm thanh cả trên cao lẫn dưới mặt đất nghe chát chúa Tiếng bom rơi đạn nổ khiến mặt đất rung chuyển Không giống như lần máy bay Mỹ ném bom năm 1965 Trận đánh bom này rất khác Vì nó kéo dài kèm theo tiếng pháo phòng không cùng tên lửa phóng lên Mặt đất trao đảo khiến bà tránh đào Cùng chồng cảm giác căn hầm chữ A Có thể bị thổi bay bất kể lúc nào Sớm tình mơ hôm sau Mọi người tạm thở phào Do làng xù không bị dính quả bom nào Nhưng tin tức về Việc máy bay Mỹ ném bom dài thàm Xuống thủ đô Hà Nội Khiến nhiều người bằng hoàng lo nắng Dù sao ngoài thủ đô Nhà cửa san sát nên thường vòng chắc cao hơn rất nhiều Máy bay Mỹ không chỉ ném bom một đêm Suốt cả tuần bom rơi đạn nổ Khiến mọi người ngủ không nổi Bòm rơi trúng làng dâu, nhưng ngồi trong hầm trú ẩn bên làng sổ, bà tránh đào cảm giác như nó rơi ngay sau vườn nhà vậy. Kể từ khi đất nước rơi vào cảnh hai miền chia cắt, lấy vị tuyến 17 làm đường ranh giới, đây là thời điểm máy bay Mỹ ném bom ác liệt nhất với hơn chục ngày không ngừng nghỉ. Có kinh nghiệm từ mấy đêm trước, bà tránh đào thường thổi cơm sớm và vo nhiều gạo hơn để làm thêm vài nắm cơm. Việc này nhằm đề phòng nếu phải rời đi. Ông bà có ngay đồ ăn không bị đói. Trong thời điểm sự sống và kết chết mong manh, tôm nắm, lọ mũi vừng cùng vại dưa là đồ thiết yếu, kết tết đang cận kề bỗng chả có ý nghĩa gì vào lúc này. Suốt hơn chục ngày bom rơi đạn nổ, tin tức về việc lực lượng phòng không cùng các máy bay mic đã bắn hạ nhiều pháo đài B-52 cùng các loại thần sấm, con ma, khiến mọi người vui mừng. Vượt qua những đau thương do bom Mỹ khiến nhiều thường dân vô tội bỏ mạng ở khu An Dương, khu phố Khầm Thiên và Bệnh viện Bạch Mai. Mọi người xếp hàng mua báo từ sớm ngay trên phố huyện. Với những người không mua báo, họ đứng nghe tin tức từ chức loa truyền thanh treo cao, do bàn tán rôm giả ngay dưới cột. Kể từ ngày không có xe đi lại, ông Tránh Xâm thường đi nhờ xe ngựa lên huyện sau khi mua vài tờ báo. Ông ăn sáng, uống trà ở quán nước ngay gốc cây bàng, rồi đợi đi nhờ xe ngựa về làng. Không bòn trè nơi đám đông bàn luận thế sự vì hiểu rõ câu xây chân còn đỡ được, xây miệng sao đỡ kịp. Trong thời chiến, mọi việc nặng nhẹ đều có thể nâng cao quan điểm. Điều này ông thấm, nên chưa từng để kẻ khác qua cớ đi báo lãnh đạo xã Hồng Lập Công. Sống lặng lẽ ở làng chờ ngày con trai vinh quy bái tổ, Ông vẫn mặt ở những cuộc họp thôn hay họp xã, vì nó chẳng đem lại lợi ích gì cho gia đình. So sánh mấy đời chủ tịch xã từ năm 1954 lại đây, ông Nguyễn Thành Nhân là vị chủ tịch xã được đánh giá liêm khiết và quyết đoán. Tuy nhiên, trong những cuộc họp, ông Nhân vẫn đi vào vết xe đổ của mấy người tiền nhiệm, khi thường dùng những từ đao to bú lớn. Không tham dự cuộc họp nào, ông Tránh Sâm vẫn hiểu rõ quy trình phát biểu trang giang đại hài của mấy vị lãnh đạo xã, Chưa kể họ vạch gia đình hướng nghe sướng lỗ tai, tuy nhiên họp xong, ai về nhà đấy, mà việc chẳng có gì thay đổi. Nói về đời sống của bà con xã viên, các vị chủ nhiệm hợp tác xã thường lấy chiến tranh nhằm bao biện cho cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Sự thật lại hoàn toàn khác, chính cung cách điều hành hợp tác xã cũng như sự trì trệ khiến đời sống như dậm chân tại chỗ. Đến bây giờ khi tự ngẫm lại, ông thấy việc không trở thành xã viên hợp tác xã là quyết định sáng suốt. Nó khiến ông chẳng phải ân hận về sau. Mặc cho bà bán nước đang chửi kèn nào thỏ mất bao diêm, ông tránh sầm thanh toán tiền rồi lên xe ngựa về làng. Con đường bị mấp mô ổ châu ổ gà khiến việc đi lại khó khăn, thỉnh thoảng lại có xe của đơn vị quân đội chạy qua. Trong trận chiến trên bầu trời Hà Nội, chính nhờ lưới lửa phòng không dày đặc như tơ la địa võng, Do vậy, máy bay Mỹ bị bắn rụng như sung dẫn đến việc chiến dịch ném bom giải thảm nhằm hủy diệt và bè gãy ý chí của quân dân thủ đô đã phải ngừng sau 12 ngày đêm bão lửa. Theo như thông tin trên báo, nếu không quân Mỹ vẫn tiếp tục bay vào vùng trời Hà Nội, rất có thể họ chẳng còn đủ số máy bay B-52 để thực hiện nhiệm vụ. Ngồi cạnh người đánh xe ngựa, ông Tránh xâm đưa bao thuốc lá sông cầu mời anh ta một điếu rồi trò chuyện để quãng đường về làng đỡ buồn tẻ sống cùng làng nên ông biết rõ anh này là con út của ông Khán Hồng người đánh xe ngựa năm xưa khi ông Khán Hồng qua đời trong bốn người con trai đã có hai người hy sinh ngoài chiến trường một người làm công nhân trên nhà máy gang thép Thái Nguyên do vậy người con út tiếp tục kế nghiệp cha mình làm chân đánh xe ngựa ngày trước ở làng sổ hay còn gọi là xã Bình Minh có ba người thường bị déo tên bởi không chịu vào hợp tác xã đầu tiên là ông Tránh Xâm kể đến là ông Khán Hồng cuối cùng là ông Bụ Không ít lần trong các cuộc họp, chủ tịch xã Trần Phiên hồi đó và ông Đinh Sắc sau này gọi những người lắm mân cá thể là những kẻ phá hoại chính sách của Đảng và nhà nước. Âm ủ cả đời đi đánh rặm và soi ếch, sợ dĩ quyết không và hợp tác xã vì sợ con nghe của nhà nuôi biến thành của công. Riêng ông Khán Hồng từ chối do không cam lòng chuyển con ngựa của nhà cho người khác chăm sóc, rồi sớm thành món phở thịt ngựa. Sau đấu tố và chia quả thực, trong nhà chẳng còn tài sản để biến thành của tập thể. Nhưng ông Thánh Tâm quyết không làm việc dưới sự sai bảo của những kẻ ông coi thường mà không phục. Việc từ chối và hợp tác xã chỉ tạm lắng khi có giấy báo tử người con trai thứ hai của ông Khánh Hồng đã hy sinh ở Khe Sanh Quảng Trị. Một địa danh xa lạ với nhiều người. Kể từ đó ủy ban xã không dám làm căng, sợ vi phạm chính sách hậu phương quân đội. Năm ngoái trước khi mất vài tháng, ông Khánh Hồng nhận thêm giấy báo tử người con trưởng hy sinh ở Cao Nguyên Bolove tận biên Lào trước mất mát to lớn như vậy dù ông Khánh Hồng mất đi và người con hút tiếp tục làm ăn cá thể nhưng anh này không còn bị gây khó dễ nữa vì sự đóng góp của gia đình trong cuộc chiến tranh chống Mỹ giờ vẫn ngồi trên xe ngựa như trước chỉ có điều người chủ xe là con trai ông đánh xe dạo nào con ngựa già đã chết từ lâu chú ngựa đang kéo xe là con của ngựa già ông tránh xâm nghĩ đến sự tuần hoàn của vũ trụ và hơn hết là câu con vua rồi lại làm vua Con Sái ở chùa lại quét lá đa. Dân tộc Việt Nam cũng như người dân làng Sở đã đi một chặng đường dài, nhưng ngày thống nhất đất nước còn bao lâu, ông không thể biết được. Khi xe ngựa đi qua cổng làng, ông tránh sâm nhớ đến hình ảnh người con trai bé bỏng ngồi đơn độc một mình, ngồi trên xe ngựa rời làng. Chuyến đi gần 20 năm vẫn chưa thể quay về. Mấy tờ báo mua về không vội đọc ngay, ông tránh sâm muốn sau bữa cơm tối, hai vợ chồng pha ấm đối ẩm. Khi ông đọc báo cho vợ nghe Lúc đó bãi tranh thủ đăn len Và góp đôi lời Cuộc sống hạnh phúc vốn đến từ Những điều bình dị nhất Chỉ có những suy nghĩ cứng nhắc Và tư duy lỗi thời của mấy vị lãnh đạo Khiến nó thành mớ hỗn độn Dưới cái tên nâng cao quan điểm Dọn dẹp xong xuôi Ông tránh sân mở toang hai cánh cổng Rồi cuốn mạnh để bà con biết Còn ghé vào khám bệnh Cờ ngơi của vị tránh tổng xưa Giờ đã thành tỉnh xuân đường Như ông Hằng mong ước Buổi tối khi đã khóa cổng cẩn thận lúc bóc tờ lịch trên tường thấy còn 2 tuần nữa sẽ bước sang năm mới quý xỉu 1973. Ông Tránh Sâm bất ngờ đề nghị Tôi bốc thuốc, trì bệnh cứu người do vầy loại sâu bọ lên làm người như lão tung đội trưởng cải cách hay tay phiên mặt rơi tay chuột khi lâm nạn đều không từ chối. Mình cần nhắc đưa gì mận về đây để tôi châm cứu bấm huyệt có thể không khỏi hoàn toàn Nhưng đỡ bi đát như hiện nay. chứng kiến cảnh chồng mình kiên nhẫn đổi thuốc, thêm loại này bớt loại kia, nhằm giữ mạng sống của tay Trần Phiên kéo dài thêm chút nữa. Chưa kể thời gian cuối, y không bị những cơn đau lộc óc hành hạ, nên bà hy vọng em mình được chữa trị theo phương pháp Đông tây y kết hợp. Dù chiến tranh chưa thể chấm dứt, nhưng việc Mỹ ngừng leo thang đánh phá miền Bắc và ngồi vào bàn đàm phán, khiến việc về Hà Nội đón em gái sẽ thuận lợi Người ta nói khôn ngoan lắm, thiểu oan trái nhiều. Em gái bà luôn sống bằng âm mưu, thủ đoạn. Giờ hóa ngây ngô, khác nào đứa trẻ. Sau buổi ghét thăm em gái ở khu tập thể Kim Liên trở về, bà tránh đào không khỏi xót xa. Đành rằng hồi trước thì Mận đối xử không gian gì. Nhưng hiện nay, những người thân thiết ruột thịt của bà đâu còn nhiều. Khi song thân khuất núi, thì Mận là người em ruột duy nhất còn lại trên cõi đời. Nặng lòng với em gái, lấn cấn khi định mở lời cùng chồng, bà thờ vào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng khi chồng nói như vậy. Dù sao không gian ở quê rộng rãi, thoáng mát sẽ giúp nghề bệnh đỡ bí bách. Không phải bỗng nhiên người xưa đã nói, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Buổi tối ngồi đọc báo cho vợ nghe, ông Tránh Sâm không quên giải thích rõ tình hình chiến sự. Hiện nay, địa danh Paris Satis Mù Khơi đã trở nên thân quen bởi nơi đó có đảng thiên nân đang sinh sống và làm việc. Triển vọng ký hiệp định hòa bình trong tầm tay. Như vậy ngày đoàn tụ chẳng còn bao xa. Tiếng còi hay tiếng càng báo động không còn vang vọng khiến cuộc sống trở lại thanh bình. Biết vợ mình đang cảm động trước lời đề nghị hiếm có, ông tránh sông cảm thấy vui lây bởi đó là việc nên làm. Người ta nói hết tình còn nghĩa Thị Mận trước đây là vợ lẽ có cưới hỏi đàng hoàng. Dù sau này người đàn bà hư thân mất nết đó đã tầng tiệu với kẻ người ở. Để bị tránh tầm của ông cùng với truyền thống gia đình sao chấp nhận được cái tội lầm điếm nhục Gia Phong. Giá kể phát hiện sớm. Có thể Thị mình đã bị cạo đầu bôi vôi thả bèn hứa trôi sông được. Nhưng giờ đây ông chẳng chấp nhặt gì. Dù tình phu Thê đã cạn ông muốn cứu giúp bởi Thị vẫn là em vợ của mình. Xét cả tình cả lý, đều thuật. Sắp bước sang tuổi thất thập cổ lai hy, từ lâu ông buông bỏ mọi sân si thù hận. Xét cho cùng khi trở về với tổ tiên, những gì ông đang làm chính là tạo phúc cho con cháu về sau. Hôm trước ngồi xe ngựa về làng, ông điểm danh những kẻ như Thị Lẫm hay Trần Phiên cho đến Thị Mật đều có kết cục chẳng tốt đẹp gì. Kẻ đã chết chỉ khiến người thân sống trong rằn vặt và dai dứt. Kẻ đang sống thì thân tàn ma dại, lúc hai tay buông xuôi, tự hỏi những mưu hèn kế bẩn được ích lợi gì. Ngẫm ra, sống chết đều có số, nhưng quan trọng là sống như nào để khi chết đi, con cháu có thể ngẩng cao đầu. Không ai mang được thứ gì sang thế giới bên kia, danh tiếng họ để lại mới cần suy ngẫm. Dân làng được chứng kiến việc ông tránh xâm dẹp bỏ hận thù xưa để chuyên tâm bốc thuốc, chữa trị cho tay trần phiên, khiến nhiều người cảm phục và hổ thẹn với những gì đã làm trong quá khứ. Nhận thấy việc cướp phá tài sản năm xưa chẳng đem lại điều gì tốt đẹp. tay Bình Lác là em ruột thị lẫm, đã bê chức đồng hồ phú lang Sa đặt vào xe cút kít, rồi chở vào tận sân ngôi từ đường dòng họ đặng thiên trả lại cho tổ cụ. Bất ngờ sen lẫn vui mừng do nhận lại được vật quý, ông tránh xâm ngửa mặt ngắm đám mây trắng đang trôi trên nền trời xanh rồi thầm nghĩ: Hóa ra ông rời có mắt, dù ngôi tử đường không được bề thế như xưa, nhưng việc nhận lại bức đại tự có chữ Đức Lưu Quang là di bút của cụ tổ Đặng Thiên Viễn, cộng thêm tiếng thánh thót của chiếc đồng hồ Phú Lang Sa, khiến ông cảm giác như trở lại ngày xưa. Xong buổi sinh hoạt chi bộ hai người, như cách gọi của ông Tránh Sâm, khi buông mãn đi ngủ, bà Tránh Đào quyết định sáng thứ bảy sẽ về Hà Nội sớm, vì bệnh của em gái càng đề lâu càng bất lợi. Có vậy, nên người ta hay nói là cứu bệnh như cứu hỏa. Gạt sang một bên những ân oán xưa, bà muốn em gái được về đây chữa bệnh trước khi bước sang năm mới. Các cụ đã nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Tình chị em có lẽ vừa là duyên, lại vừa là nợ. Chỉ có điều duyên đến đâu, nợ những gì, đều do ông rời sắp đặt. Người già, trẻ nhỏ từ nơi sơ tán trở về khiến làng sổ đông vui trở lại. Hiện nay, nhiều gia đình ngóng tin con mình nơi chiến trường khi quân Mỹ bắt đầu rút về nước. Cùng trung niềm mong ngóng. Nhưng anh chàng thợ đụng Nguyễn Văn Đình tức tèo, chẳng dám thổ lộ cùng ai. Bởi ông bố bị kết tội là Việt Gian bán nước, chắc gì dám thò mặt về làng. Khi sang giúp ông Tránh Sâm lợp lại mái ngói của ngôi từ đường, lúc đó Đình mới dám bày tỏ nỗi niềm, bị cung chung cảnh ngộ. Ông Tránh xâm nắm bàn tay, rồi xòe ra, rồi nói đầy ẩn ý. Ở đời, chả ai nắm tay từ sáng đến tối được. Nếu ông Lý Hình không dám về làng, sau này cậu hãy đi tìm ông ý. Được lời như cởi tấm lòng, định ghi nhớ lời của ông Tránh Sâm để sau này thực hiện. Thời gian hai chục năm, không quá dài, nhưng nó đủ cho người ta thay đổi nhiều thứ. Giờ đây, ở làng sụ, trừ những bậc cao niên, chả còn ai nhớ đến việc ông Lang Đặng Thiên Sâm từng là tránh tổng cả một vùng, thậm chí có việc vợ chồng ông chút nữa bị mang ra xử bắn. Người ta coi như chuyện cổ tích vậy Chưa năm nào Mọi người đón một cái Tết tưng bừng đến vậy Khi tin tức về việc các bên chính thức Đặt bút ký hiệp định hòa bình Ở thủ đô Paris Được báo chí và chiếc đài radio Của ông chủ tịch xã thông báo Bà con làng xù vỡ hòa trong niềm vui sướng Từ người chẳng quan tâm đến thời sự Cho đến người chăm chỉ lên huyện mua báo Như ông tránh xâm Tất thầy đều hiểu Việc bom rơi đạn nổ đã chấm dứt ở các làng quê. Trong niềm hân hoan vì thắng lợi, nhằm tiếp thêm động lực cho bà con xã viên, Tết Quý Sửu năm 1973, ban chủ nhiệm hợp tác xã đã cung cấp đồ thịt, cá, cùng những túi hàng Tết để bà con vui xuân khi ngày hòa bình không còn xa nữa. Hòa bình là thành quả không thể đảo ngược. Đúng ngày mùng 6 Tết, Một chiếc ô tô con dừng ngay trước cổng nhà ngôi từ đường của dòng họ Đặng Thiên. Từ trên xe bước xuống là ông cán bộ Ủy ban kế hoạch nhà nước Triệu Thắng, nguyên phó chủ tịch tỉnh. Hàng ghế sau là chị em bà Tránh Đào. Có lẽ không muốn để vợ nằm xe ngựa về làng, sẽ bị lời ra tiếng vào. Ông Triệu Thắng đã xin một chuyến xe của cơ quan đưa vợ đi chữa bệnh. Hai người đàn ông với thân phận khác nhau. Lúc ông Tránh Xâm đương trước Tránh Tổng, anh chàng Triệu Thắng chỉ là kẻ ăn người ở trong nhà. Sau này khi tham gia hoạt động Việt Minh, bị Trương Hình Phang đòn càn bắt giải liên quan. Có lẽ nhờ mấy năm bị lưu đầy biệt sứ tại nhà tù trên Sơn La, đã giúp Triệu Thắng trưởng thành vượt bậc, đã kinh qua nhiều chức vụ, nên hai người vốn quan hệ chủ tớ có sự cảm thông hơn. Trước khi bước vào dinh cơ bề thế nhất làng sủ năm xưa, nơi mình từng là kẻ ăn ở, rồi tăng tiệu với bà vợ hai của tránh tổng, Ông cán bộ triệu thắng, ngước mặt, ngắm tấm biển tĩnh sơn đường, thoáng chút ngại ngần, rồi cùng người lái xe, bế vợ mình vào nhà. Do đã chuẩn bị từ trước, chị Mận sẽ cùng chị gái ở gian nhà ngang. Ngôi từ đường vừa là nơi khám bệnh, vừa là nơi ông tránh xâm nghỉ ngơi. Trong ngôi nhà ngày xưa từng tấp nập người ra vào, giờ mọi thứ trầm nắng hơn. Duy có ban thờ dòng họ đã được ông tránh xâm phục dựng lại với đủ các bài vị của tổ tiên. Đỡ chén trà do chủ nhà vừa trao Ông Triệu Thắng xúc động nói Thôi thì chăm sự nhà hai bác Em còn 3 năm nữa sẽ nghỉ hưu Nên lúc khó trăm đường Gửi nhà em chứa bệnh ở đây Hàng tháng em sẽ tranh thủ về thăm Và gửi phần đóng góp Bà Tránh Đào cầm mấy tờ tem phiếu Mua thực phẩm loại C Dành cho cán bộ trả đại người em rể Rồi giải thích Ở quê có thêm phiếu cũng chẳng mua được gì Đâu có phải như trên Hà Nội Không giống ở trên thành phố, ở đây lương thực và thực phẩm không quá thiếu thốn. Dù người em dễ khẩn khoản, tuy nhiên bà kiên quyết từ chối không nhận, nên đồng cán bộ triệu thắng đành cho số tem phiếu và túi áo, rồi cai khuy cẩn thận. Chỉ những người sống ở Hà Nội mới nhận thích tầm quan trọng của số tem phiếu loại C dành cho cán bộ cấp cục vụ trở lên. Những người được cấp tem phiếu này để mua hàng ở phố Tông Đàn, Nó là niềm tự hào vì sự ưu đãi nhiều hơn so với tem phiếu dành cho cán bộ. Viên chức, hưởng tem phiếu loại E. Riêng với nhân dân, hưởng loại cuối cùng là phiếu N. Là cán bộ trung cấp, nên phiếu C của ông Triệu Thắng, chỉ sau phiếu A của cấp bộ trưởng và phiếu B của cấp thứ trường. Hàng tháng, ông được mua giá cung cấp 1,5 cân thịt và 1 cân đường. Riêng gạo là 21 cân nên chẳng lo thiếu. Trước sự ái náy của người, giờ đó là anh em đồng hao với mình. Ông Tránh xâm đưa Triệu Thắng ra sau vườn, rồi chỉ cho ông cấn bộ nhà nước thấy vườn rau, ao cá, công đàn gà đang kiếm ăn ở gốc cây. Không cần quá giỏi tính toán, người ngoài nhìn vào đã thấy như vậy là quá nhiều so với hai vợ chồng già. Tần mắt chứng kiến cơ ngơi đang hồi sinh của vị cựu Tránh Tổng, Triệu Thắng nói lời cảm ơn rồi xin phép ra xe quay về Hà Nội ngay. Giờ dĩ ông chẳng thể ngồi lại dùng bữa cơm bởi cơ quan chỉ cấp công lệnh cho xe đi có nửa ngày. Điều này khiến ông muốn nắn lại cũng không có thời gian. Câu tháng riêng là tháng ăn chơi, không phù hợp trong tình hình mới. Bà con xã viên đã xuống đồng từ ngày mùng 4, nhưng dấu hiệu của hòa bình thấy rõ nhất khi khẩu đội pháo phòng không đã rời đi sau khi hiệp định Paris được ký kết. Các chiến sĩ đã xuất sắc lập công trong trận chiến 12 ngày đêm ác liệt. Sau khi thăm khám cho thị mật, Ông Tránh Trâm nhận thấy có thể châm cứu, kết hợp thuốc để chữa trị. Phần não bộ tổn thương không nhiều, người bệnh chìm trong ký ức và quên ni thực tại như vậy có hy vọng phục hồi được. Riêng phần tổn thương cột sống, dù chẳng thể đi lại như trước, nhưng ông vẫn kê đơn sắc thuốc kết hợp châm cứu bấm huyệt. Việc phục hồi tổn thương đến đâu còn phụ thuộc vào ý chí của người bệnh, tài năng của lương y và loại thuốc đặc dụng. Dù không nuôi lợn do vất vả, nhưng ao cá cùng đàn gà của bà tránh đạo đồ khiến nhiều người trầm trồ thán phục. Những con gà tầm 8 lạng được bà hầm với thuốc bắc, hầm sâm để phục hồi sức khỏe cho em gái, bởi nếu thể trạng yếu quá, thuốc chẳng thể phát huy tác dụng. Nhờ Đông Tây y kết hợp với chế độ dinh dưỡng phù hợp, chưa đầy nửa năm thì mình đã hồng hào khỏe mạnh, không phải nằm bẹp một chỗ như trước thì có thể dựa vào thường dưới sự giúp đỡ của chị gái mình. Chưa hài lòng với tiến triển chậm chạp đó, Ông Tránh Sâm tự mầy mò đọc thêm sách thuốc Điều khiến ông bận tâm Chính là giúp tìm mận nhớ được mọi thứ như xưa Giữ đúng lời hứa Nên ông cán bộ triều thắng hầu như tháng nào Cũng về thăm vợ Nhận ra vì đánh đảo tỉnh nhà Trước giờ chuyển lên trung ương công tác Do vậy đám cán bộ và công an xã Bớt nhòm ngó đến nhà ông Tránh Sâm Thật ra việc công an xã thường xuyên mật phục Và theo dõi ông Tránh Sâm đều biết Tuy nhiên ông nghĩ họ ăn lương Để làm những việc đó Nên chẳng bận tâm khi máy bay Mỹ ngừng ném bom và những đơn vị chiến đấu của họ rút về nước. Sự giám sát theo dõi của chính quyền và công an xã giảm dần. Tuy vậy, sự nghi kỵ và thành kiến vẫn còn nguyên. Ngồi uống trà cùng vị cán bộ trung ương Triệu Thắng sau bữa cơm. Nhân tiện nói về những phần người ly tán, ông Tránh Sâm thở dài vì biết nếu hai miền thống nhất khéo nhiều gia đình còn khổ hơn nữa. Thấy Triệu Thắng tỏ về không hiểu Ông tránh xâm điềm đạm giải thích. Sợ thủ dai và chủ nghĩa lý lịch sẽ khiến nhiều người thậm khổ. Biên đồng tránh xâm nói trên kinh nghiệm những gì đã trải qua, nhưng đang là cán bộ nhà nước nên ông Triệu thắng tàng lờ coi như không nghe thấy. Thời gian có thể thay đổi, con người có thể già đi, nhưng bản chất sẽ chẳng thay đổi thay. Ông biết Những thành phần như tránh xâm, vẫn luyến tiếc vàng son một thuở nên tránh làm sao được chuyện có tư tưởng bất mãn. Từng học tập miêu lớp lý luận chính trị, ông đoán những kẻ cường hào ác bá, nếu có điều kiện, đương nhiên sẽ bán nước cầu vinh. Tiếc là hiện nay bọn chúng chẳng có mảy may cơ hội, dù nhỏ nhất. Giả như con đường quan lộ của ông còn thanh thang và rộng cửa phấn đấu, Chắc gì ông trà dư tù hậu với thành phần địa chủ ăn trên ngồi chốc. Đời vốn không như mơ. Khi biết còn 3 năm nữa sẽ về hưu, ông Triệu Thắng quyết định trà cần luôn cúi cho nhọc. Với công việc hàng ngày, ông làm một cách tận tâm, có trách nhiệm, để người khác không thể bới lông tìm vết Còn việc về nghỉ chế độ sắp tới, chưa rõ sẽ xoay sở cách nào khi nhà đang thiếu đi bàn tay vun vén của người phụ nữ. Ông Triệu Thắng chỉ mong vợ mình sẽ mau khỏe mạnh là vui rồi. Chẳng cần phải tinh thông y thuật, thấy chắc diện của vợ thay đổi từng tháng khiến ông vui mừng. Duy có điều ông cảm thấy xấu hổ, đứa con duy nhất của ông bà lấy lý do bận công tác, không hề ngó ngàng tới mẹ mình. Hai người đàn ông, hai số phận khác nhau, quan điểm cũng không đồng nhất, chưa kể sự đãi ngộ tranh nhau thấy rõ. Tuy nhiên, điều khiến ông tránh xâm luôn ngẩn đầu kêu hãnh. Đó chính là nhờ phúc ấm tổ tiên để lại, tính ra vợ chồng ông tưởng như mất sạch, nhưng lại được tất cả. Có thể ông cán bộ trung ương hiện giờ ăn đứt về chế độ tem phiếu, nhưng lúc hết quan hoàn dân, sẽ ngấm nỗi buồn, chẳng thể diễn tả bằng lời. Dù ông tránh xâm đã thành một thầy lang trần bệnh cứu người, nhưng có những thứ ông sở hữu, khéo cả đời ông cán bộ chưa từng nghe đến, huống chi là chạm tay vào. Do sao nhờ vào vị trí công tác của mình, ông Triệu Thắng đã xin được cho vợ một chiếc xe lăn chắc chắn. Đây là lô hàng do Cộng hòa Dân chủ Đức viện trợ cho các nạn nhân chiến tranh, nhưng ông được ưu tiên. Dành cả ngày làm khách ở nơi mình chỉ là thằng mới, để ông tránh tầm sai vật. Ông Triệu Thắng cảm phục sự tận tâm của hai vợ chồng vị cựu tránh tổng. Khi chăm sóc vợ mình, danh xưng bà nào là chị ruột, nhưng với những gì bất hòa mâu thuẫn bấy lâu Bà có thể nhắm mắt bưng tay, chẳng ai dám trách nửa lời. Có lẽ khi đất tận mục sở thị như thế, sự ác cảm với đám địa chủ trong ông bớt đi một chút. Đặc biệt khi thấy vợ mình có vẻ đỡ ngây dại hơn, cái hồi nằm đến lờ loét cả người tại khu tập thể Kim Liên. Mặc cho bà tránh đào không nhận, ông Triệu Thắng vẫn kiên quyết đặt ba cân đường cùng mấy hộp sữa ở lại. Đó là tiêu chuẩn ông gom góp nhằm bồi dưỡng cho vợ. Riêng khoản trứng gà nếu mang đi xa, Ông sợ vỡ mất, chưa kể mang đến đây, khác nào chờ cùi về rừng. Dẫu biết vợ chưa thể nghe mà hiểu hết những lời mình nói, ông Triệu Thắng vừa trải tóc, vừa tâm sự. Mình phải chóng khỏe, để cùng tôi ăn hưởng tuổi già, khi hòa bình đã tận kề. Ngày trước phải khó khăn vô cùng, chúng ta mới trở thành vợ chồng, chẳng lẽ bây giờ lại buông xuôi. Thằng Triệu bảo giờ thì biết giúp vấy vợ, chẳng nó ngàng đến mẹ mình. Thôi thì nước mắt chảy xuôi, mình đừng chấp nhận. Hãy khỏe lại, vì tôi sắp về nghỉ chế độ, có nhiều thời gian chăm sóc mình. Trước kiến cuộc nói chuyện đầy tình cảm của Triệu Thắng cùng Thị Mận kéo dài cả tiếng đồng hồ, ông Tránh Sâm hiểu giữa hai người có nảy sinh tình yêu thật sự. Nếu ngày trước cầm ghét và coi thường loại mèo mà gà đồng vì vượt qua lễ giáo, giờ đây họ, ông nhìn họ bằng con mắt đầy cảm thông. Buổi tối, sau khi uống nốt bát thuốc cho đủ cữ cơm ba bát, thuốc ba thằng, thì mận đã ngon giấc nên vợ chồng ông Tránh Sâm thành thơi ngồi thường trà cùng nhau. Do bận rộn châm cứu, bấm huyệt cho thì mận và bắt mạch cho người làng nên dạo này ông Tránh Sâm ít lên huyện mua báo. Không có tờ báo đọc, nhưng nhờ có ấm trà ngon được triệu Thắng mang biếu. Do vậy, cuộc sinh hoạt chi bộ hai người vẫn được tiến hành. Ông Tránh Sâm chầm ngâm hồi lâu Tách trả nóng được ông cầm trên tay Nhưng trương nhấp ngụm nào Sau khi cân nhắc kỹ Ông liền giải thích Ngày xưa, cụ tổ đợt thần y đặng thiên nan Nhờ mài con chó bằng ngọc huyết rồng Nên cứu được quận chúa Triệu Phương Nhờ việc đó khiến hai họ Triệu Và đàn kết thỉnh thông ra Và liên quan với nhau đến tận bây giờ Theo nhiều cách khác nhau Hiện nay, dì mận dù tổn thương não Vẫn có thể chữa được Có điều phải dùng con chó bằng ngọc huyết rồng một lần nữa. Nhưng tôi không chắc có thành hai bạn. Biết rõ con chó bằng ngọc huyết rồng và con rồng bằng ngọc màu lam là hai vật trấn quốc tri bảo. Nhưng giá trị đến đâu không thể so với tình chị em. Bà tránh đào hồi hộp hỏi lại chồng cho chắc. Mình có chắc mài ngọc dẫn thuốc có tác dụng không? Tôi không chắc. Vẫn phải thờ còn hơn để gì mận sống ngây ngô như vậy. Ngắm chồng tóc đã bạc phơ, không còn khỏe mạnh như trước, bà tránh đào thấy thương cảm. Vì nếu như ông còn nằm tránh tổng, chắc chắn lễ mừng thọ tuổi 70 của ông sẽ to nhất làng. Nhất tổng này. Giờ đây dù đã ở tuổi thất thập, khiến quan bất nhiễu, dân bất phiền, nhưng ông chẳng được ngơi tay. Lễ mừng thọ chắc không được tổ chức, vì nào có ai đến dự. Biết không còn sớm nữa, bà buông màn rồi dục chồng ngủ sớm, Sau khi khép các cánh cửa bức bàn Của ngôi từ đường Bà Tránh Đào xuống gian nhà ngang để nằm ngủ cùng Và phục vụ mỗi khi em gái Cần đi vệ sinh Bà Tránh Đào vừa thiêu thiêu ngủ Bất chật bên ngoài cửa có tiếng đàn Tiếng sáo Rồi một ánh sáng dọi soi rõ Chiếc lọng vàng che chiếc ngai Nơi cô 8 tức là Đức Hiền Phi đang ngự Không giống như mấy lần trước Cô 8 nói nhiều nhưng bà Tránh Đào không sao nghe rõ Lúc bà nhòm dạy định hỏi một câu, bất ngờ ánh sáng chói lòa bao trùm lên tất cả. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 25 của Điện Cô 8 Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 26. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc